Tấn Vĩnh xiên một miếng táo đưa cho Diễm Hương Cậu nở một nụ cười đáng yêu Cô ăn một miếng trái cây với em Rồi học tiếp nhé Ừ Diễm Hương nhận lấy tấm lòng của cậu bé Còn không quên cảm ơn cậu một câu Ăn xong cả hai tiếp tục việc học Sau khi đã dạy xong Diễm Hương mới chạy xe trở về Mặc dù đến cuối tuần Minh Khánh mới thanh toán Nhưng cô muốn lấy tiền hôm nay dạy thêm được đi mua gì đó đãi cầm Thu An, vì vậy đã quyết định tự ứng trước và ghé vào Julibee mua hai phần gà. Sau đó còn đến Muise House mua thêm hai ly sữa nữa. Diễm Hương thanh toán xong, vừa định trở về thì gặp phải Thu Thủy. Hôm nay Thu Thủy có ca mổ nên ở lại bệnh viện đến giờ này mới về. Vì có chút đói nên định mua trà sữa uống cho đỡ đói, không ngờ lại vô tình gặp được Diễm Hương. Hai người nhìn nhau, im lặng trong vài giây. Diễm Hương không biết nên nói gì với Thu Thủy mới phải. Vậy nên không mở miệng trước. Còn Thu Thủy, cô ấy cũng muốn gặp Diễm Hương. Vì vậy đã cất lời. Chúng ta gặp nhau một lúc, có được không? Nhân viên đưa menu cho Thu Thủy. Cô ấy không nhận mà liền gọi một ly trà sữa củ năng. Xong lại quay sang Diễm Hương và đợi câu trả lời từ cô. Diễm Hương không từ chối. Cô gật đầu với yêu cầu này. Được. Cô cũng muốn biết rằng Thu Thủy sẽ nói gì với mình khi cô ấy đã biết rõ thân phận của cô là vợ của Mạnh Huy. Thu Thủy thanh toán và đợi lấy trà sữa xong xuôi cả hai mới đến một công viên gần đó. Khi đã yên vị trên ghế Thu Thủy mới đi thẳng vào vấn đề. Vài hôm trước tôi có gặp Mạnh Huy đó là lần thứ hai kể từ cái lần trước gặp cô Anh ấy tiểu tụy đi nhiều Bộ dạng vô cùng thảm hại Tôi có hỏi han anh ấy vài câu Mạnh Huy đã tâm sự tất cả với tôi Diễm Hương không chen vào nửa chữ Cô ngồi im lắng nghe Thu Thủy nói hết Thu Thủy tiếp tục giọng điệu bình thản Nhờ những gì anh ấy nói Tôi mới biết rằng Anh ấy từng xem cô là tôi Tôi nói những lời này Không phải vì muốn khiêu khích cô Hay khiến cô buồn hơn Tôi chỉ muốn nói rõ mà thôi Mạnh Huy thừa nhận từng có suy nghĩ sai trái đó Nhưng sau này anh ấy đã yêu cô Vì tính cách cô Vì con người cô Chứ không phải vì những điều khác Diễm Hương Có lẽ lần đó Mạnh Huy chỉ có chút kích động Nên mới không kiểm chế được Tôi và anh ấy đã kết thúc rồi Hiện tại chúng tôi hoàn toàn là người lạ Còn cô Diễm Hương Cô chính là vợ của anh ấy Là người mà anh ấy yêu thật lòng Lúc trước vẫn còn yêu nhau Tôi cũng chưa từng thấy anh ấy điên cuồng như vậy Cho đến khi anh ấy gặp cô Diễm Hương Tôi thấy có chút ái náy Khi là nguyên nhân gián tiếp khiến cô và anh ấy giãn nứt Do vậy tôi mới chịu nói ra nhiều như thế Đều vì mong cô hãy cho anh ấy thêm một cơ hội nữa Nghe xong lời khuyên của Thu Thủy Diễm Hương đã chầm mặt rất lâu Thu Thủy không hối cô Lặng lẽ đợi cô trả lời Qua một hồi sau Diễm Hương mới cất giọng nhẹ nhàng không mang theo chút biểu cảm nào. Cảm ơn chị đã nói nhiều như vậy nhưng mà tôi đã quyết định rồi tôi không thể tiếp tục nữa. Dừng lại chính là cách tốt nhất. Diễm Hương thấy Thu Thủy quả thật là một người rộng lượng. Cô còn nghĩ khi biết cô chính là vợ của bạn trai cũ của cô ấy thì cô ấy sẽ tỏ thái độ không thích với cô. Nhưng không, Thu Thủy rất điềm tĩnh Ngược lại còn lên tiếng nói đỡ cho Mạnh Huy, muốn cô hãy cho anh một cơ hội. Mặc dù bản thân từng bị xem là thế thân của Thu Thủy, nhưng Diễm Hương không hề có ác cảm với cô ấy. Ngược lại cô còn thấy cô ấy là một người tốt bụng và đàng hoàng. Hôm đó cũng nhờ có Thu Thủy mà cô mới vạch mặt được Mỹ Hạnh, cô vẫn cảm kích Thu Thủy lắm. Chỉ là với yêu cầu này của cô ấy, Diễm Hương không thể chấp nhận. Thu Thủy nhìn cô, lại thấy ánh mắt cô không một chút dao động. Cô ấy khẽ hỏi. Thật sự là không còn hy vọng nào cho Mạnh Huy nữa sao? Diễm Hương không trả lời nữa. Ngược lại cô ấy đã hỏi lại Thu Thủy một câu hỏi. Nếu như người mà chị yêu thương từng xem chị là kẻ thay thế của người yêu cũ, sau đó giấu diếm chị lâu như vậy, thì chị có thể tha thứ không? Thu Thủy chầm mặt. Lần trước gặp Mạnh Huy và nghe anh kể. Thì cô ấy đã từng nghĩ, nếu như đổi lại là cô ấy, thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ như Diễm Hương vậy. Giờ đây Diễm Hương đã lên tiếng hỏi vấn đề này. Cô ấy không thể mở miệng nói ba từ, không tha thứ được. Thấy thu Thủy im lặng, Diễm Hương nở một nụ cười thê lương. Đến cả chị cũng giống tôi, chúng ta đều không thể chấp nhận được việc đó. Một tháng qua, dù Mạnh Huy có tìm cách thế nào thì tôi cũng không siêu lòng. Vì tôi đã hạ quyết tâm rồi, không muốn quay đầu nữa. Thu Thủy không khuyên gì thêm nữa, chỉ cảm thán một câu. Thật đáng tiếc. Diễm Hương nhìn cô ấy. Thu Thủy thật sự rất xinh đẹp, nét đẹp động lòng người. Cô có chút thắc mắc về chuyện giữa cô ấy và Mạnh Huy. Tại sao năm đó hai người không tiếp tục? Rõ ràng vẫn còn yêu đối phương mà. Giờ đây nhìn vào mắt của cô ấy. Diễm Hương vẫn cảm nhận được cô ấy còn tình cảm với Mạnh Huy Nhưng nếu đã yêu nhau sâu đậm như vậy Thì hà cớ gì phải chia tay chứ Diễm Hương không hỏi Mạnh Huy Vì cô không muốn quan tâm đến chuyện của anh Bây giờ Thu Thủy đã chủ động bắt chuyện với cô Cô cũng nên thắc mắc một chút về chuyện của cô ấy Thu Thủy không hề xấu xiếm Cô ấy lắc đầu Tôi sang nước ngoài du học Đặt sự nghiệp lên trên đầu Tôi học y nên khá bận Hai chúng tôi ở hai nước khác nhau Nên sở sắc cũng không giống nhau Dần dần tôi nhận ra bản thân Và anh ấy không chung chí hướng nữa Và lại có lẽ Mạnh Huy Cần một người ở bên cạnh Vì những điều đó mà tôi đã đề nghị chia tay Chị còn tình cảm với anh ấy đúng không? Không tự chủ được Nên Diễm Hương đã thốt lên câu hỏi này Rồi cô bổ sung thêm Nếu đã là vậy Thì chị hãy về bên anh ấy đi Thu Thủy lắc đầu ánh mắt nhìn về xa xăm Quả thật tôi còn vương tỉnh cũ Nhưng tôi không hề hối hận Khi đã đặt chuyện học lên trên hết Có lẽ vì anh ấy là tịch đầu của tôi Lại quen nhau từ cấp 2 lên tới đại học Nên nhiều ký ức khó xóa nhòa Chúng tôi không thể quay lại Thứ nhất vì chúng tôi đã thật sự kết thúc rồi Thứ hai là vì người mạnh huy yêu Chỉ có mình cô mà thôi Diễm Hương trở về nhà Cô mang phần gà rán và trà sữa đến trước mặt Cẩm Thu Rồi mỉm cười Đêm nay Diễm Hương lại chẳng chọc không ngủ được Cô nhớ đến những tâm sự của Thu Thủy với mình Nhớ đến bộ dạng thất thần của Mạnh Huy Lòng chợt nhói đau Không phải là vì cô cứng đầu Mà là vì cô đã bị sốc rất nhiều trước sự lừa dối của Mạnh Huy Nên cô không thể tha thứ cho anh được Tiếp tục là chuyện không thể Đôi khi buông bỏ là cách tốt nhất Nên Diễm Hương đã quyết định buông tay Cô mệt lắm rồi Chỉ muốn sống một mình thôi Không cần ai cả Người thân không có Gia đình cũng không cần nữa Kết thúc với Mạnh Huy Cô sẽ được tự do Có lẽ sẽ rất lâu Diễm Hương mới quên đi Mạnh Huy triệt để Nhưng không sao cả Cô sẽ đợi đến ngày đó Lần trước sau khi phát hiện ra Mỹ Hạnh lừa dối mình Bà Tâm đã hết sức giận dữ và không muốn gặp mặt cô ta nữa. Bà Tâm chợt nhớ đến Mạnh Huy và Diễm Hương. Cũng lâu rồi không gặp anh, bà ta có chút nhớ anh rồi. Nhưng gọi điện thì anh không bắt máy nên bà Tâm quyết định đến nhà gặp anh. Bà Tâm bảo ông Chí cùng đi với mình và ông đã đồng ý. Nhưng sau khi thấy hai người, Mạnh Huy đã nhíu đôi mày, lòng có chút không vui khi thấy bà Tâm. Ba mẹ đến đây làm gì? Nhìn bộ dạng đầu tóc dối bời, quần áo sập sạch cùng với mùi bia tỏa ra từ người Mạnh Huy. Bà Tâm liền hỏi han ngay. Mạnh Huy, sao con lại thành ra thế này rồi? Bà Tâm vốn biết Mạnh Huy không thích uống bia. Hà cớ gì anh lại động vào rượu bia không ở nhà? Nếu không phải có chuyện thì là gì chứ? Và lại cái bộ dạng này của anh nữa, rốt cuộc là tại sao? Ông Chí nhìn vào nhà rồi chợt thấy có điều bất ổn Huy diễm hương đâu con Hai đứa cãi nhau sao Nếu không phải cãi nhau Thì Mạnh Huy sẽ chẳng để bản thân thành ra thế này Chúng con sắp ly hôn rồi Mạnh Huy nói một câu nhẹ tênh Nhưng lòng anh lại vô cùng nặng nề Anh xoay người đi vào trong nhà Cứ đờ đẫn như người mất hồn vậy Ông Chí và bà Tâm Không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao Vì thế đã vội vàng đuổi theo anh. Mạnh Huy, con nói cái gì vậy? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Mạnh Huy không dừng lại. Anh vào tới phòng khách thì ngồi phịch xuống sofa. Dạo gần đây anh thật sự bất ổn. Không có diễm hương, cuộc sống của anh như mất đi ánh sáng vậy. Bà Tâm đã đuổi theo đến nơi. Cũng bởi bà ta muốn làm rõ tình hình. Nên lần nữa hỏi con trai. Mạnh Huy Có chuyện gì con nói cho mẹ nghe đi sau con và Diễm Hương lại ly hôn chứ Mạn Huy đưa mắt nhìn khuôn mặt đang ngăn lại của bà tâm rồi anh chợt cười khẩy một tiếng giọ anh lạnh lẽ mẹ chắc hẳn mẹ sẽ rất vui khi nghe tin này lắm đây Diễm Hương rời sang con rồi mẹ cũng không cần phải tức tối hết mực ngăn cản chúng con nữa mẹ không cần tốn công gì đỡ đâu đúng không mẹ bà tâm không nói được gì Mạnh Huy trách bà ta cũng đúng thôi, vì trước đây bà ta đã làm những chuyện khiến anh và Diễm Hương đau khổ. Nhưng từ khi nhìn rõ bộ mặt giả dối của Mỹ Hạnh, bà Tâm mới dần dần hối hận. Một tháng qua, bà Tâm không còn liên lạc gì với Mỹ Hạnh nữa, rồi bà ta chợt nghĩ đến Diễm Hương. Những ngày đầu làm dâu cô vẫn luôn hợp ý bà ta. Cho đến sau này vẫn vậy, cô luôn làm đúng nghĩa vụ của một người làm vợ. Khi lần khi ấy, bà Tâm dường như bị ham muốn của chính bản thân mà trở thành một con người tội lỗi. Chính bà ta đã làm cho hôn nhân của con trai mình trở nên rạn nứt. Bà Tâm đã suy nghĩ rất nhiều, bà ta cảm thấy có lỗi với Diễm Hương và Mạnh Huy, chỉ là bà ta không thể lên tiếng được, cứ chần chừ không dám nói. Cho đến hôm nay, bà Tâm lấy hết dũng khí để cùng ông Chí đến gặp Mạnh Huy và Diễm Hương với ý định sẽ xin lỗi hai người vì chuyện trước đây. Nhưng khi nghe tin hai người sắp ly hôn, bà Tâm thật sự ngỡ ngàng. Nghe những lời chất vấn từ miệng mạnh Huy, bà Tâm cảm thấy xót xa vô cùng. Bà ta không biết nên trả lời thế nào mới phải. Ông Chí lo lắng cho tình hình của hai người, và lại ông không hề muốn con trai và con dâu ly hôn chút nào. Sóc mặt ông Chí trở nên nghiêm trọng. Huy, có phải là Còn làm chuyện gì có lỗi với Diễm Hương không? Nếu không còn bé cũng chẳng quyết tâm ly hôn như vậy. Mạnh Huy nhìn ba mình, ánh mắt chịu nặng một nỗi buồn sâu thẳm. Nỗi buồn không thể nói thành lời. Đôi mắt anh không còn ánh lên vẻ cứng cỏi như thường ngày. Thay vào đó là sự mệt mỏi vô bờ. Trong đôi mắt đen lái ấy thể hiện rõ sự say sứt và giàn phạt. Vì anh biết bản thân đã làm một chuyện không thể nào tha thứ được. Anh cục mi dặm trầm khàn đáp lời ông trí Là con có lỗi với Diễm Hương Lúc trước con quen cô ấy là vì con thấy Diễm Hương giống với người yêu cũ Con giấu cối rất lâu không hề nói ra điều này Lần đó tụi con đến bệnh viện tính dùng biện pháp thụ tinh nhân tạo để Diễm Hương mang thai Nhưng không ngờ con lại gặp được người yêu cũ ở đó Trong lúc kích động con đã ôm trầm thu thủy và Diễm Hương đã thấy được Sau khi biết mình là người thay thế Diễm Hương một mực muốn rời xa con. Giọng nói của Mạnh Huy hết sức thê lương. Lúc đó quen Thu Thủy khá lâu. Mạnh Huy nhiều lần muốn dẫn cuối về ra mắt ba mẹ mình. Nhưng một phần Thu Thủy ngại ngùng. Một phần việc học quá nhiều nên cứ chỉ trệ. Và thế là đến lúc cả hai chia tay. Mạnh Huy vẫn chưa để cô ấy đến gặp ông Trí và bà Tâm. Cũng vì vậy mà họ không hề biết ngoại hình Thu Thủy thế nào. Chỉ biết Mạnh Huy... Từng yêu một người con gái tên Thu Thủy mà thôi Ông Chí nghe sau những lời này thì lắc đầu Hai hàng lông mải của ông cũng cau chặt Ông trách Mạnh Huy Con hổ đồ rồi Cảm giác tội lỗi vẫn bùa vây lấy Mạnh Huy Anh giải thích thêm Sau này con yêu Diễm Hương là thật lòng Không còn xem cô ấy như cái bóng của người cũ nữa Nhưng con lại giấu cô ấy Đến khi cô ấy tự mình phát hiện Thì mọi chuyện đã muộn mảng Ông Chí thở dài Không hề muốn chuyện thành ra tồi tệ thế này Vậy còn cứu vãn được không con Con có năn nỉ Diễm Hương chưa Mạnh Huy lắc đầu trong vô vọng Một tháng này con liên tục cầu xin sự tha thứ Nhưng Diễm Hương đã hạ quyết tâm rồi Nếu như trong vòng nửa tháng nữa Con không làm đơn ly hôn Thì cô ấy sẽ đơn phương ly hôn Ông Chí không nỡ cũng đau lòng cho con trai mình Trời ơi, chỉ vì lỗi lòng của con mà con đã đánh mất người thật lòng với mình rồi. Ba, con sai rồi. Mạnh Huy cắn chặt môi, anh cúi mặt xuống để che đi ánh mắt đỏ hoe. Khi thốt ra câu này, anh như một đứa trẻ nhỏ làm chuyện tội lỗi và đang thú nhận với cha mình. Mạnh Huy chưa bao giờ bất lực như vậy. Anh muốn níu giữ người thương nhưng lại không được nữa rồi. Bà Tâm chỉ lặng yên nghe Mạnh Huy kể Mà không nói được gì Vì bà từng bắt anh một mực ly hôn Với Diễm Hương Bà cũng là nguyên nhân gián tiếp Khiến Mạnh Huy và cô thành ra như vậy Nếu trước đây không có giãn nứt Thì biết đâu bây giờ anh vẫn còn cơ hội Nghĩ đến đây Bà Tâm lại thấy có lỗi vô cùng Ông Chí tiến đến bên cạnh Mạnh Huy Ông đặt bàn tay gầy gò Của mình lên vai anh Giọng ông trầm xuống Mạnh Huy con đừng bỏ cuộc Cố gắng lên con Dạ Mạnh Huy cố gắng kiềm chế Không cho dòng lệ chảy ra từ mắt mình Anh sợ rằng dù mình có kiên trì Thì Diễm Hương vẫn chết tâm Không thể cứu vãn được Một thời gian sau Diễm Hương tình cờ gặp lại Mạnh Huy Khi cô đang đi dạo bên bờ hồ Cũng đã vài tháng sau khi ly hôn Cô mới gặp lại anh Giờ đây hai người đứng đối diện nhau Nhưng lại không nói gì Mạnh Huy đã không thể làm gì được Vì Diễm Hương luôn tuyệt tình Không cho anh thêm chút cơ hội nào Thế là anh và cô đã ra tòa ly hôn Chính thức kết thúc mối quan hệ vợ chồng Lúc đầu Mạnh Huy rất suy sụp Nhưng anh lại phấn chấn lên Bây giờ đã đỡ hẳn so với trước đây rồi Chỉ là trong lòng anh Không thể nào quên được hình bóng của Diễm Hương Còn cô, cô thật sự có thể quên anh Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn triệt để Nhưng cô cảm nhận được tình cảm Mà mình dành cho anh Không còn sâu sắc như ngày xưa nữa Cô đã chấp nhận buông tay rồi Và cô tin chỉ cần Một thời gian nữa thôi Thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy Lúc ấy trái tim của cô sẽ trống rỗng Không chứa hình bóng ai cả Diễm Hương Dạo này em khỏe không? Cuối cùng Mạnh Huy đã lên tiếng Phá vỡ sự im lặng Nhìn thấy cô, anh có chút xúc động Người con gái mà anh từng yêu thương Từng thuộc về anh Ấy vậy mà giờ đây lại trở nên hoàn toàn xa lạ Nhiều khi anh không muốn chấp nhận sự thật này chút nào Anh nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc khi ở bên cô trước kia Từ thời sinh viên cho đến khi lấy nhau Tất cả đều rất hạnh phúc Chỉ là không thể nào trở lại được nữa Đối diện với Mạnh Huy Diễm Hương giờ đây chỉ xem anh là một người bạn bình thường. Cô không cần trốn tránh anh, không cần phải vớt lở anh. Ngược lại cô đã nở một nụ cười xinh đẹp và cất giọng dịu dàng. Em khỏe, còn anh thì sao? Cuộc sống có ổn không? Mạnh Huy rất muốn nói rằng từ khi mất cô thì mọi thứ không ổn chút nào. Nhưng rồi lại thôi, anh cười gựa gạo rồi cười khẽ đáp. Cũng tạm thôi, công việc của em giờ thế nào rồi Gần đến kỳ thi nên em phải ôn bài sát sao cho tụi nhỏ Có hơi cực hơn một xíu Em nhớ hãy giữ gìn sức khỏe đấy Nhìn em dạo này gầy đi nhiều rồi Diễm Hương lắc đầu Không gầy đâu, ngược lại là anh kìa ốm thấy rõ Thời gian qua không có em Anh ăn ngủ đều không ngon Cuối cùng Mạnh Huy đã không thể kiềm chế được lòng mà nói ra những lời nhớ thương Diễm Hương. Anh chỉ toàn nói sự thật, không hề dối gian nửa chữ. Diễm Hương không biểu lộ cảm xúc gì quá trên mặt. Cô chỉ điểm tĩnh trả lời anh. Anh tập làm quen đi. Em thì đã quen được rồi. Mạnh Huy chỉ cười gượng một cái. Vì muốn trò chuyện thêm với cô nên anh đã chuyển chủ đề khác. Nghe nói dạo thời gian gần đây, Em đi dạy thêm nữa, có cực quá không em? Dạ không, công việc rất nhẹ nhàng. Diễm Hương trả lời câu hỏi của anh như nói chuyện với bạn mình vậy. Ngoài ra không có suy nghĩ gì khác. Em dạy cho Tấn Vĩnh, thằng bé là con trai của sếp anh đấy. Đôi mắt Mạnh Huy lé lên một tia ngạc nhiên. Anh à một tiếng. Trùng hợp vậy sao? Lương anh ấy trả cao hơn nhiều chỗ khác. Em cũng thoải mái hơn trong sinh hoạt. Mạnh Huy rất muốn nói chỉ cần cô cần Thì hãy dùng tiền của anh Nhưng biết nói ra Diễm Hương sẽ lại từ chối Vì vậy đành im lặng Trong lúc anh vẫn còn đang suy nghĩ Nên nói gì với cô Thì Diễm Hương đã lên tiếng tạm biệt Thôi em về trước đây Mạnh Huy không thể níu kéo được cô Chỉ có thể không nỡ nhìn theo bóng cô mà thôi Em về cẩn thận Anh cũng vậy Diễm Hương rời đi Mạnh Huy vẫn đứng thất thần ở đấy rất lâu Diễm Hương thì lại thấy lòng thanh thản hơn Ít ra khi đối mặt với Mạnh Huy Cô có thể bình tĩnh như vậy Không hề dao động như trước kia nữa Hôm nay là thứ bảy Nên Diễm Hương không cần phải đi dạy thêm Nhờ vậy mới gặp được Mạnh Huy lúc đang đi dạo Cô tính mua trà sữa về nhà uống Dù gì cô cũng khá thích món này Do Cẩm Thu vẫn đi làm thứ bảy Nên cô chỉ mua một phần cho mình mà thôi Đối với cô Mặc dù nghề giáo viên lương hơi thấp một xíu Nhưng mà được nghỉ hai ngày cuối tuần Thì thật là tốt biết bao Cả tuần mệt mỏi Có được tận hai ngày nghỉ Thì còn than vãn gì nữa Tối đến Lúc Diễm Hương vẫn còn ở nhà xem phim để giải trí Thì điện thoại cô bỗng dưng gieo lên Là Minh Khánh gọi đến Diễm Hương không biết anh gọi mình Vì mục đích gì Có lẽ là xin nghỉ học cho Tấn Vĩnh Trăng. Cô bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói sốt ruột của người đàn ông. Diễm Hương, không biết tôi có thể nhờ cô một chuyện không? Tấn Vĩnh hiện tại đang sốt cao và nằm trong bệnh viện, nhưng nó luôn mơ màng gọi tên cô. Cô có thể đến đây được không? Minh Khánh không ngờ rằng Tấn Vĩnh lại có thiện cảm với Diễm Hương như vậy. Thằng bé sốt nhưng vẫn nói trong mơ hồ. Lúc nó tỉnh thì nó liền hỏi đến Diễm Hương và bảo rằng mình muốn gặp mẹ. Mẹ trong miệng nó chính là cô. Tấn Vĩnh thật sự đã xem cô là mẹ của mình. Có lẽ nó đã vốn thích cô từ trước và thời gian cô dạy ra sư cho nó cũng được mấy tháng. Nên thằng bé mới thân càng thêm thân. Diễm Hương vốn là một người yêu trẻ. Hơn thế nữa Tấn Vĩnh vốn thân thiết với cô nhiều. Nên vừa nghe tin thằng bé bị sốt cao Thì cô sốt ruột không thôi Được tôi sẽ đến ngay Không biết Tấn Vĩnh đang ở bệnh viện nào Và nằm phòng mấy Cảm ơn cô Tôi sẽ gửi định vị cho cô Minh Khánh biết ơn vô cùng Cũng may Diễm Hương Là một người tốt Anh thầm nghĩ qua chuyện này Nhất định sẽ hậu tạ cô đàng hoàng Ừ tạm biệt anh Diễm Hương vội tắt máy Sau đó cô thay quần áo Bà gấp gáp đến bệnh viện do cẩm thu đã tăng ca chưa về nên cô chỉ để lại một tin nhắn với cô ấy. Diễm Hương theo địa chỉ của Minh Khánh gửi mà đi đến nơi đó cô chạy xe với tốc độ cho phép. Lúc Diễm Hương đến nơi nhìn ngoài cửa cô thấy ông hậu và bà Phương đều có mặt ở đây cả. Minh Khánh đứng đợi cô thấy cô đến thì gật đầu. Cảm ơn cô giáo. Diễm Hưng hỏi tình hình của Tân Vĩnh ngay Thằng bé thế nào rồi anh? Minh Khánh trả lời cô Ban đầu đã cho nó uống thuốc và chiều khăn ấm Nhưng không có hiệu quả lắm Sau đó bác sĩ mới quyết định tiêm Bây giờ thằng bé vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt Vẫn còn mê man Diễm Hương không nghĩ tình trạng lại tồi tệ thế này Nó bị từ bao giờ vậy anh? Lúc sáng thì đã bị rồi Tôi thấy nó nóng quá nên mới đưa đến bệnh viện luôn Không ngờ lại nghiêm trọng như vậy Diễm Hương gật đầu Cô vội vàng đi vào bên trong phòng bệnh Để xem xét thế nào Thấy ông Hậu và bà Phương Cô gật đầu chào họ Con chào bác trai, bác gái ạ Ông Hậu khẽ nói Con tới rồi Bà Phương chỉ về chiếc ghế bên trái Của chiếc giường Mà Minh Khánh ngồi nãy giờ Con ngồi đi Diễm Hương ngồi xuống ghế, cô đưa mắt nhìn tấn vĩnh đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Khuôn mặt nó trắng bệnh, nó khoác trên người chiếc áo màu xanh sọc, càng khiến cơ thể nó nhỏ bé và yếu ớt hơn. Nhìn thằng bé chẳng khác nào đang ngủ say vậy, nhưng khuôn mặt tiểu tụy ấy chắc hẳn là bị cơn sốt dày vò quá nhiều. Diễm Hương xót xa trong lòng, đầu mày không tự chủ được mà cau chặt, khuôn mặt cũng đành lại. Cô đưa tay sờ chán thằng bé Nắm quá Tấn Vĩnh đã uống thuốc rồi nhưng vẫn không hạ sốt Vậy nên mới quyết định tiêm thuốc Nhưng lại không hạ Tình trạng của nó hiện giờ thật đáng quan ngại Bác sĩ đã tiêm cho Tấn Vĩnh lâu chưa Diễm Hương đưa mắt nhìn ông hậu Và bà Phương ở phía đối diện Cô muốn biết thêm về thằng bé Bà Phương là người lên tiếng trả lời câu hỏi của cô Chắc cũng gần nửa tiếng rồi con à. Bác sĩ nói sẽ theo tình trạng của nó sát sao. Còn nói tầm nửa tiếng đến một tiếng sẽ khỏi. Nếu không khỏi thì lại là một vấn đề nghiêm trọng khác. Dạ. Diễm Hương biết chứ. Nếu như sốt mà không khỏi thì có lẽ sẽ phải tìm một nguyên nhân cụ thể bằng cách xét nghiệm, chụp x-quang hoặc truyền dịch chẳng hạn để tìm ra lý do gây sốt như vậy. Cô có từng đọc qua trên báo. Nên nhớ được một số căn bệnh như viêm mảng não, sốt xuất huyết, triệu chứng của những việc đó chính là cơn sốt mãi không hạ được của trẻ em. Diễm Hương thầm cầu mong Tấn Vĩnh hết bệnh, nếu không mọi chuyện sẽ tồi tệ vô cùng. Cô nắm lấy tay thằng bé, bàn tay nhỏ nhắn ấy cũng hừng hực cơn nắm. Trước giờ cô chưa từng gặp trường hợp này trực tiếp bao giờ, nên hiện tại cảm thấy vô cùng đau lòng. Tấn Vĩnh rất ngoan. Cô rất yêu quý thằng bé Giờ đây nó bị như vậy Cô cũng không yên tâm được Bỗng dưng Diễm Hương cảm nhận được bàn tay của Tấn Vĩnh động đậy Rồi thằng bé hé nhẹ mắt ra Bàn tay xiết chặt lấy tay cô hơn Miệng thì không ngừng thốt ra hai từ Mẹ ơi Mẹ ơi Âm thanh ấy đứt ruột làm sao Diễm Hương vui mừng Khi thấy Tấn Vĩnh có dấu hiệu tình Rồi thằng bé nhìn thấy cô nó liền mấp máy cánh môi bé xíu và lặp lại những lời vừa rồi. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ." Diễm Hương khẽ cười, ánh mắt có chút vui mừng nhưng cũng chứa đầy sự thương cảm và chua xót. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tấn Vĩnh, lòng bỗng nghẹn lại khi nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh như sao trời, nhưng giờ đây lại mơ màng vì sốt kia. Thằng bé chắc là mệt lắm. Nó phải chịu hành hại như thế này Thật là tội nghiệp Diễm Hương mặc kệ Tấn Vĩnh Sốt hay nói mớ Cô xiết chặt tay cậu bé Và thốt ra một câu yêu thương Là mẹ đây Con cố gắng khỏe bệnh nhé Mẹ và mọi người đang rất lo lắng cho con Viền mắt Diễm Hương ươn ướt Cô vô cùng đau lòng Tấn Vĩnh yếu ớt lắm Nhưng vẫn cố gắng gọi một tiếng mẹ Minh Khánh đứng dõi theo cuộc trò chuyện của Diễm Hương và con trai mình. Ánh mắt anh trở nên thâm trầm. Tấn Vĩnh đã quá thân thiết với Diễm Hương, thậm chí còn xem cô là mẹ. Có lẽ tình thương của anh dành cho thằng bé vẫn chưa đủ. Không thể nào bù đắp được khoảng trống trong tim nó. Vì vậy nó dây dứt về việc không có mẹ. Mẹ, đừng đi có được không? Mẹ ở bên con đi mẹ. Giọng nói yếu ớt của Tấn Vĩnh lại vàng lên bên tay mọi người. Thằng bé vẫn nắm chặt lấy tay Diễm Hương không rời. Nó không dám buông ra và thiếp đi. Chỉ sợ bản thân sẽ rơi vào bóng tối lần nữa. Trái tim Diễm Hương thắt lại. Cô gật đầu lia lịa, đôi mắt trở nên đỏ hoe. Được, mẹ không đi đâu cả. Mẹ ở đây với con thôi. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bàn tay đứa trẻ. Diễm Hương không kiềm chế được mà bật khóc trước mặt cậu bé. Cô biết rõ mình không phải mẹ ruột của Tấn Vĩnh, nhưng vào khoảnh khắc ấy, tiếng gọi mẹ lại khiến trái tim cô rung động sâu sắc hơn bất kỳ điều gì. Cô chưa từng được làm mẹ và không thể nào được trở thành một người mẹ thực thụ. Đối với cơ thể không hoàn hảo của cô, nếu sinh con ra thì phải nhờ đến trứng của người khác. Cô rất đau lòng vì điều ấy, cứ ngỡ sẽ không thể làm một người mẹ thật sự được nữa. Cho đến khi cô nghe tiếng gọi tha thiết của Tấn Vĩnh Cô mới cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng ấy Nó cao cả làm sao Không cùng huyết thống Không phải ruột già cũng chẳng sao Giờ đây trong giây phút này Cô đã xem Tấn Vĩnh là con trai của mình Thằng bé thiếu thốn tình thương của mẹ Vậy thì cô sẽ giúp thằng bé cảm nhận được sự yêu thương của một người mẹ Dành cho con mình Diệm Hường đưa bàn tay còn lại lên Và xoa vào đầu Tấn Vĩnh Nước mắt cô vẫn rơi Nhưng cô lại cười với nó Chỉ cần con hết bệnh Con muốn thế nào thì mẹ cũng đồng ý cả Vì vậy con trai ngoan Con phải cố gắng đấy Mẹ ơi mẹ đừng khóc Tấn Vĩnh lại gọi tên cô Thằng bé an ủi cô Nhưng giọng nói bé xíu Có lẽ vì nó đã đuối sức Chỉ có thể thèo thào Con buồn ngủ quá Mẹ có thể hát ru con ngủ được không? Đứng trước yêu cầu của Tấn Vĩnh Diễm Hương động lòng chấp thuận Được, mẹ sẽ hát cho con ngủ Mặc dù làm giáo viên Nhưng Diễm Hương may mắn được ông trời Cho một chất giọng khá tốt Cẩm Thu vẫn thường hay chọc cô Hát hay như vậy Thì sao không đi làm ca sĩ đi Khi ấy cô chỉ cười mà thôi người ca sĩ không hợp với cô Chỉ có làm giáo viên Mới là lựa chọn tốt nhất thôi. Diễm Hương không để Tấn Vĩnh phải chờ đợi lâu. Cô bắt đầu cất tiếng hát. Cô không hát nhạc trẻ. Không hát nhạc trữ tình. Mà lại thốt lên một lời du ngọt ngào. À ơi! Thành âm trong trẻo vang lên. Hai mắt Tấn Vĩnh trở nên nặng chĩu. Thằng bé không cầm cự được nữa. Hai hàng lông mi từ từ khép lại. Hơi thở cũng yên bình hơn. Nó nhanh chóng rơi vào giấc ngục say Nhưng Diễm Hương không dừng lại Giọng hát của cô vẫn bay bổng bên tay thằng bé và mọi người Toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cô và Tấn Vĩnh Đã được bà Phương cùng với ông hậu chứng kiến tất cả Họ chỉ có một đứa cháu duy nhất này Nên yêu thương nó lắm Chỉ là họ không nghĩ Tấn Vĩnh lại thích Diễm Hương đến mức này Thậm chí còn xem cô là mẹ của mình nữa Còn Diễm Hương, họ thấy cô không những rơi lệ mà còn hết lòng lo lắng cho tấn vĩnh như vậy. Họ liền có một cách nhìn khác về cô và vô cùng cảm kích trước tấm lòng cao cả của cô. Về phía Minh Khánh, đáy mắt anh đã dao động trước thời khắc này. Và có lẽ chính thời điểm hiện tại, anh đã rung động với Diễm Hương, tiếp xúc với cô. Anh cảm thấy từ cô tắt lên một vẻ lương thiện hiếm có. Cô anh nói tận trọng, có tâm với cái nghề và rất yêu trẻ. Nhưng cô mà xem, cô đã coi Tấn Vĩnh như con trai của mình, thậm chí còn khóc vì thằng bé, nếu không phải diễn viên thì sẽ không thể đau khổ như thế được. Minh Khánh biết cô thương yêu Tấn Vĩnh là thật. Kể từ ngày vợ cũ của anh rời đi, anh không hề yêu thêm một ai, vì anh không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Bị phản bội một lần, Minh Khánh đã trở nên bài xích với phụ nữ Và dần lạnh lùng hơn Cho đến khi anh gặp được Diễm Hương Thì mọi chuyện đã thay đổi Anh thấy cô không giống những người khác Cô là một người phụ nữ rất đặc biệt Trái điểm đã chết từng chừng sẽ mãi mãi lạnh lẽo Nhưng hiện tại Nó đã dần ấm lên Vì người con gái trước mặt anh đây Tấn Vĩnh xem cô là mẹ Thằng bé muốn cô trở thành mẹ của mình Còn Minh Khánh, anh cũng đánh giá cao về cô và đã rung động vì cô. Diệm Hương là một cô gái rất tốt, bởi vậy mới thấy Mạnh Huy khi ly hôn với cô thì đã tiếc nuối đến nhường nào. Diễm Hương hát được một lúc, thấy Tấn Vĩnh đã ngủ say thì mới dừng lại. Bà ba Phương nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Diễm Hương, cảm ơn con, gia đình bác thật sự rất cảm kích con. Ông Hậu cũng gật gù. Đúng vậy, nếu không nhờ có con Thì có lẽ thỏng vĩnh sẽ đau buồn lắm Nhất là lúc nó yếu ớt bệnh hoạn thế này Diễm Hương đưa tay quyệt ngang giọt nước mắt Còn đọng lại nơi khóe mì Dạ không có gì đâu ạ Từ trước đến nay Đây là lần đầu tiên Con nghe được một tiếng gọi mẹ tha thiết như vậy Thế nên con đã động lòng Mà đáp lại với tấn vĩnh Nếu có gì sai sót Mong hai bác bỏ qua cho con Bà Phương xua tay, giọng nói không đến nỗi quá nhỏ, nhưng đủ để cho Diễm Hương nghe, vì bà sợ sẽ ảnh hưởng đến Tấn Vĩnh. Con đã chịu đến đây vì Tấn Vĩnh là mọi người đã mang ơn con lắm rồi. Con còn chấp nhận xưng hô mẹ con với thằng bé, điều đó khiến nó yên tâm hơn. Bác cảm ơn con còn không kịp, sao mà trách móc con được? Diễm Hương dạ một tiếng, lúc này Minh Khánh mới đưa ra đề nghị. Ba mẹ cũng ở đây từ chưa đến giờ rồi. Giờ đây hai người về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Tình hình của thằng Vĩnh để con lo cho. Bao giờ nó đỡ hơn thì con sẽ gọi điện báo tin cho ba mẹ hay. Minh Khánh muốn tốt cho ba mẹ mình vì ở đây càng nhiều cũng không giúp ích được gì. Với lại ông Hậu và bà Phương đã già rồi. Không ăn uống và nghỉ ngơi điều độ thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Nhưng nào ngờ bà Phương lại không đồng ý. Cũng là vì quá lo lắng cho cháu. Thôi mẹ ở đây thì hơn. Ba cũng vậy. Xem xem thằng Vĩnh có hạ sốt không. Rồi mới yên tâm được. Diễm Hương nhìn qua khuôn mặt dầu dĩ của hai người. Cô biết cả ngày hôm nay họ đã lo lắng quá nhiều rồi. Theo lời Minh Khánh nói thì họ vẫn chưa ăn uống gì. Như thế sẽ không tốt lắm. Diễm Hương liền lên tiếng thuyết phục hai người. Hai bác cứ về nghỉ cho khỏe đi ạ. Nếu hai bác cứ cố gượng thì sẽ không tốt cho cơ thể. Rồi lỡ như hai bác bị bệnh thì sao có thể chăm sóc cho Tấn Vĩnh khi nó khỏi bệnh được. Bác trai, bác gái, hai người cứ yên tâm. Có anh Khánh và con ở đây rồi. Tụi con sẽ trông chừng Tấn Vĩnh không rời mắt. Nếu có dấu hiệu gì thì sẽ thông báo cho hai bác liền ạ. Đáy mắt bà Phương có chút dao động. Rồi bà lại nói. Diễm Hương Con đã chịu khó đến bệnh viện với thằng Vĩnh rồi Không lẽ còn bắt con ở đây với nó nữa Diễm Hương cười nhẹ Cô dịu giọng đáp Dạ bác không cần phải lo cho con đâu ạ Tấn Vĩnh nó xem con như là mẹ Vừa rồi con đã thừa nhận một tiếng mẹ rồi Thì cũng nên làm tròn nghĩa vụ Con sẽ không về đâu Lỡ như thằng bé tỉnh dậy không thấy con Thì sẽ hụt hẫng lắm Bà Phương cảm động không thôi Bà tiến đến nắm lấy bàn tay Diễm Hương Diễm Hương Bác cảm ơn con rất nhiều Diễm Hương bóp nhẹ vào tay bảo Phương một cái Hai bác về ăn uống nghỉ ngơi đi ạ Bây giờ cũng muộn rồi Thấy hai người họ Cuối cùng cũng đồng ý Minh Khánh nhẹ lòng phần nào Hai người về cố ăn một ít cơm để lấy sức Ngày mai chuẩn bị một ít đồ Của Tấn Vĩnh mang đến giúp con Con tịa ba mẹ Ông Hậu từ chối Không cần đâu Con ở lại với Diễm Hương và thằng bé đi Thế là ông Hậu và bà Phương trở về Trong phòng giờ đây Chỉ còn có Minh Khánh và Diễm Hương Lúc này anh mới có cơ hội nói chuyện với cô Anh ngồi xuống cạnh sường bệnh của Tấn Vĩnh Đối diện với cô khẽ nói Diễm Hương Anh cảm ơn em rất nhiều Nếu không có em thì Tấn Vĩnh sẽ gọi tên em mãi như thế đấy Cũng may có em Thằng bé mới yên tâm. Gia đình anh chân thành cảm ơn em. Diễm Hương nhận ra cách xưng hô khác từ Minh Khánh. Ban đầu anh chỉ toàn gọi cô là cô giáo rồi xưng là tôi mà thôi. Còn ba mẹ anh thì thoải mái hơn, gọi con xưng bác. Bây giờ anh đã thay cách xưng hô, chuyển sang anh em rồi. Diễm Hương nghĩ có lẽ ban đầu Minh Khánh thấy xa lạ. Nên mới giữ khoảng cách. Bây giờ cô đã giúp anh nên anh mới cảm kích như vậy. Nếu đã thế thì Diễm Hương cũng nên xưng hô cho phải phép Xưng một tiếng em cho dễ gần hơn Dạ không có gì đâu Đó là chuyện em nên làm Minh Khánh sợ sẽ ảnh hưởng đến cô Nên liền đưa ra đề nghị Bà nãy có ba mẹ ở đây Nên anh không nói gì Bây giờ ba mẹ về rồi Em cũng có thể trở về Tấn Vĩnh để một mình anh chăm sóc là được Diễm Hương nghe thế thì vội đáp Em sẽ ở đây với thằng bé Bà nãy em cũng nói rồi, em nên có trách nhiệm khi đã chấp nhận tiếng mẹ từ nó. Em sẽ đợi nó ổn thỏa hẳn. Minh Khánh thấy cô đã hạ quyết tâm nên anh không nói thêm gì khuyên ngăn cô nữa. Được rồi, vậy cảm ơn em rất nhiều. Em không muốn nghe lời khách sáo nữa đâu. Diễm Hương nghe anh cảm ơn hoài mà cũng ngại. Thật ra anh trả lương cho cô khá cao, lần nào cũng trả thêm cả. Diệm Hương có muốn từ chối Nhưng anh cũng không quan tâm Luôn trả sư cho cô Không những thế ông Hậu và bà Phương Cũng rất tốt với cô Những lúc cô đến dạy gia sư Hai người họ hay mời cô ăn trái cây Cũng như quà bánh Vô cùng rậm lượng Mọi người giúp cô nhiều như vậy Thật tình cô cảm kích lắm Giờ đây Tấn Vĩnh bị bệnh Cô chỉ đến chăm sóc Mà nãy giờ nghe gia đình họ nói cảm ơn quá nhiều Cô không muốn anh khách sáo với mình nữa Hiểu ý cô, anh cười nói. Anh biết rồi. Thế là hai người ở cạnh bên và xem tình hình của Tấn Vĩnh. Một lúc sau Diễm Hương đưa tay sở chán thằng bé thì thấy nó không còn nóng như lúc cô vừa đến nữa. Cô vui mừng reo lên. Thằng bé đã hạ sốt rồi. Minh Khánh cũng đưa tay sở chán con trai. Anh nhẹ nhõm trong lòng. Tốt quá, để anh báo tin này với ba mẹ mới được. Ừ, anh nói đi để khai bác lo lắng. Minh Khánh ra ngoài gọi điện cho ông Hậu và bà Phương để thông báo tình trạng của Tấn Vĩnh. Họ mừng rỡ vì tin tốt này. Minh Khánh to bảo Diễm Hương về nghỉ ngơi nhưng cô đã từ chối vì cô muốn chính mắt thấy Tấn Vĩnh thức dậy. Cô đoán chắc thằng bé cũng mong chờ để gặp mình. Dù sao ngày mai không cần phải đi làm nên hôm nay ở bệnh viện luôn cũng được. Minh Khánh chỉ hỏi thế thôi. Cô đưa ra quyết định như vậy Thì anh cũng chẳng ép nữa Anh cảm kích cô lắm Vậy tí em có buồn ngủ Thì nằm đỡ trên sofa được không Nhưng mà sofa thì không được mềm mại Như ở nhà Diễm Hương không khó khăn như vậy Cô ngủ ở đâu cũng được cả Không sao Có chỗ ngủ là được Nhưng mà hình như anh cũng chưa ăn gì phải không Em chuẩn bị đặt cơm Vậy đặt cho anh một phần luôn nhé Minh Khánh nghe cô hỏi câu này thì nhíu mày. Em vẫn chưa ăn gì sao? Diễm Hương gật nhẹ đầu. Bà nãy ở nhà cô đã làm cơm xong. Chỉ chờ cầm thu về là hai người có thể hâm nóng thức ăn lại rồi ăn thôi. Nhưng Minh Khánh đã gọi cô đến bệnh viện làm cho cô chưa kịp ăn. Thế nên giờ này đã đói rồi. Bây giờ Minh Khánh mới nhận ra một điều thiếu sót này. Anh vỗ chán một cái. Anh xin lỗi em để anh đặt hai phần ăn cho chúng ta. Sau đó Minh Khánh lấy điện thoại ra và đặt cơm tối. Là do anh cả, không biết Diễm Hương chưa ăn gì mà đã gọi cô đến đây. Làm cô đói cả buổi, đúng là một sâu suất vô cùng lớn. Diễm Hương chứng kiến bộ dạng của anh thì bật cười. Từ ngày đầu quen biết anh, hôm nay là ngày cô thấy anh thân thiện với mình như vậy. Cô nhản miệng cười, không sao đâu, em vẫn chưa đói. Thế là Minh Khánh đã đặt hai phần cơm cho hai người. Đến khi người sao hàng tới thì anh liền ra trước bệnh viện rồi lấy cơm. Anh đặt hai phần cơm, hai phần nước. Anh mời em. Cũng xem như lời cảm ơn của anh. Minh Khánh đặt phần đồ ăn lên bàn. Thật ra đây chỉ là phần nhỏ. Sau này anh cần phải cảm ơn cô đàng hoàng hơn. Diễm Hương không từ chối. Theo phép lịch sự thì cô cũng nên nói lời cảm ơn anh. Nhưng cô chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng trước. Ngồi xuống ăn đi, đừng nói gì hết. Diễm Hương cười thành tiếng. Người đàn ông này thật là, cô vẫn chưa nói gì mà. Anh biết em định nói gì sao? Anh không trả lời câu hỏi của cô chỉ dục. Mau ăn đi. Ăn trễ quá sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Diễm Hương mở phần cơm ra và cầm muỗng lên. Tấn Vĩnh hạ sốt rồi. Anh cũng nên ăn nhiều vào. Anh biết rồi. Thế là hai người bắt đầu ăn cơm. Trong quá trình ăn họ luôn im lặng, rất ít khi nói chuyện với nhau. Tính của Minh Khánh thì khi ăn sẽ không nói. Còn Diễm Hương không có chủ đề gì với anh, nên chỉ cặm cụi ăn. Nếu là cẩm thu thì cô và cô ấy sẽ nói cười vui vẻ trong mỗi bữa ăn. Tình trạng của Tấn Vĩnh thuyên giảm đáng kể. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại cả. Để thằng bé ngủ đến sáng thì có thể xuất viện. Tối nay Diễm Hương quyết định ở lại. Cô nhắn Cẩm Thu một câu báo tin. Cẩm Thu không hỏi gì quá nhiều. Chỉ đáp lại cô bằng một câu nói đơn giản. Trời đã dần khuya hơn. Minh Khánh nghĩ có lẽ cô đã mệt rồi nên liền đề nghị. Hay là em ngủ trước đi. Cũng muộn lắm rồi. Diễm Hương xem đồng hồ thì đã gần 12 giờ đêm. Cô gật đầu với anh. Ừ, anh cũng tranh thủ ngủ sớm. Thế là cô nằm xuống sofa... Thời tiết đêm khá lạnh Cô lấy áo khoác làm chăn mà đắp lên người Minh Khánh cảm nhận được Nhiệt độ ngày càng hạ Anh liền cầm chiếc áo khoác ra hàng hiệu của mình Rồi tiến đến bên cạnh Diễm Hương Cẩn thận che kín đôi chân nõn nà của cô Hành động này của anh Làm cho Diễm Hương giật mình Cô tính bật dậy Thì bị anh ngăn cản Cứ nằm yên ngủ đi Diễm Hương đành nằm yên ở đó Chiếc áo khoác của anh nhìn qua cũng biết là hàng hiệu, vậy mà người đàn ông này lại lấy nó đắp cho cô, còn đắp lên chân của cô nữa chứ. Chắc là anh cảm thấy biết ơn cô nên mới quan tâm hơn một xíu, nhưng mà cô cũng ngại lắm vì lại để chiếc áo của anh đắp ngang chân. Em sẽ làm bẩn áo anh mất. Diễm Hương hơi lo lắng, cô thấy không nên đắp thỉ hơn. Nhưng Minh Khánh lại không cho cô cơ hội cự tuyệt. Không sao, em cứ ngủ đi, trễ lắm rồi Nếu như Minh Khánh không ngại Vậy thì cô sẽ không nói gì thêm nữa Hai mắt diễm hương nặng chĩu Cô rất ít khi thức khuya Vậy nên giờ đây đã buồn ngủ Cô gật đầu với anh rồi khép đôi mắt lại Chẳng mấy chốc đã rơi vào giấc ngủ say Minh Khánh thấy cô từ từ thiếp đi Lòng anh lại yên bình chưa từng có Nếu như Diễm Hương có thể trở thành vợ của anh, trở thành mẹ của con anh thì tốt biết mấy. Trong lòng Minh Khánh đã hạ quyết tâm rồi, anh nhất định sẽ theo đuổi Diễm Hương và khiến cô động lòng. Một người tốt như cô, anh không muốn bỏ lỡ. Tấn Bĩnh cũng rất yêu thích cô. Về phía Mạnh Huy, mặc dù cô từng là vợ cũ của anh ấy, nhưng Minh Khánh vẫn thấy điều đó là bình thường. Mạnh Huy và Diễm Hương đã ly hôn rồi hiện tại cô còn đang độc thân và lại mối quan hệ giữa anh và Mạnh Huy chỉ đơn thuần là cấp trên cấp dưới không có gì đáng ngại cả Minh Khánh nhìn Diễm Hương rồi nhìn sang đứa bé nhỏ xíu đang nằm trên giường bệnh trong mắt anh đây là một bức tranh bình dị nhưng lại khiến người ta yên lòng Diễm Hương anh sẽ theo đuổi em đến cùng Minh Khánh từng nghe cô nói qua chuyện mình không sinh được con Chắc hẳn khi nghe Tấn Vĩnh gọi mình là mẹ Thì cô đã kích động nhận mẹ với nó Nếu cô đã yêu thương thằng bé Minh Khánh sẽ dễ dàng hơn một chút Trong việc theo đuổi cô Sáng hôm sau Do ngủ trên sofa không thoải mái bằng ở nhà Nên Diễm Hương đã thức từ rất sớm Lúc cô mở mắt ra Thì thấy Minh Khánh đang ngồi trên ghế cạnh giường Anh khoanh hai tay Đôi mắt khép hờ Cả đêm qua anh chỉ có thể ngồi ngủ trên ghế Vì trong căn phòng này chỉ có duy nhất một chiếc sofa Mà nó đã được dành cho Diễm Hương rồi Nhìn sang Tấn Vĩnh Thì thấy khí sắc của nó đã tốt hơn nhiều rồi Chỉ là vẫn chưa tỉnh mà thôi Diễm Hương từ từ ngồi dậy Cô cẩn thận lấy áo khoác của anh để sang một bên Cũng nhờ có áo làm chăn Mà cô mới đỡ lạnh hơn Thời tiết sáng sớm khá lạnh Trên người Minh Khánh chỉ có một chiếc sơ mi mỏng, chắc là anh cũng lạnh lắm. Cô đang phân vân không biết có nên khoác áo cho anh không. Suy nghĩ một lúc cô liền quyết định cầm áo lên. Diễm Hương tiến đến gần bên Minh Khánh, bước chân của cô nhẹ nhàng như sợ sẽ làm kinh động đến người khác vậy. Diễm Hương nghĩ chỉ cần mình đặt nhẹ áo lên người anh thì anh sẽ không thức giấc đâu. Nhưng Minh Khánh nhẹ hơn cô tưởng tượng. Cô chỉ vừa chạm chiếc áo da vào vai anh Thì anh đã phản xạ lại ngay Anh mở mắt ra ánh nhìn lạnh lẽo Hai tay cũng đưa về phía trước Như kiểu đang phòng bị Kẻ tấn công mình Diễm Hương giật mình muốn té ngã Nhất là ánh mắt sắc bén đó của anh Thật khiến cô sợ hãi Nhận ra Diễm Hương có ý tốt với mình Minh Khánh liền khôi hài lại thần sắc cũ Thấy cô ngã nhào về phía này Anh liền rang tay ra và đón cô. Chẳng mấy chốc Diễm Hương đã nằm trọn trong vòng tay của anh. Mùi hương trầm tính toát lên từ cơ thể anh. Diễm Hương có thể cảm nhận điều đó thật rõ. Một tay minh khánh để lên eo cô, tay còn lại đặt lên lưng cô. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người lạ một cách thân mật như vậy. Cơ thể cô chạm sát vào cơ thể anh, không một cái hở. Diễm Hương thấy không ổn, cô vội vàng bật dậy, khuôn mặt bỗng chốc, trở nên đỏ bừng. Em, em chỉ muốn đắp áo, để anh đỡ lạnh mà thôi. Diễm Hương ngại ngùng cũng phải, vì cô và Minh Khánh chẳng có quan hệ gì thân thiết cả. Cô chỉ sợ anh nghĩ cô có ý đồ gì với anh thì không hay cho lắm. Diễm Hương cảm thấy hối hận, biết vậy hồi nãy đừng tài lanh là được rồi. Minh Khánh tiếc nuối. Để cô rời khỏi vòng tay của mình, anh không thay đổi sắc mặt, anh không lạnh. Dù sao anh cũng là đàn ông, có thể chịu đựng được. Chỉ là trong mấy năm qua anh không hề ngủ sâu, lúc nào cũng thao thức như vậy. Ban nãy cảm nhận được có hơi thở lạ. Minh Khánh còn tưởng có người muốn gây hại cho mình, nên theo phản xạ mới hù dọa cô như vậy. Nhưng nhận ra là cô thì trong ánh mắt lạnh lẽo, cũng hóa dịu dàng. Diễm Hương gật đầu với anh Nhất thời không biết giống tay chân vào đâu Để cho đỡ ngại Trong lúc cô vẫn còn đứng được ở đấy Thì một giọng nói khe khẽ Bỗng vang lên bên tai Mẹ Diễm Hương nghe thấy âm thanh non nớt này Cô liền quay mặt về phía Tấn Vĩnh Thằng bé đã tỉnh Khuôn mặt hồng hào hơn hôm qua rồi Diễm Hương vui mừng mỉm cười Tấn Vĩnh Con thức rồi Con thấy trong người thế nào Con mệt nhiều không con Tấn Vĩnh lắc đầu con ổn rồi mẹ ạ chắc con khát rồi con uống một ít nước nhé Diễm Hương vội vàng rót nước cho thằng bé Minh Khánh đỡ nó ngồi dậy giúp nó uống nước uống xong thằng bé nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến được nhìn thấy mẹ lúc thức dậy thật là tốt Diễm Hương đau lòng đưa tay xoa đầu thằng bé cô biết ngay Tấn Vĩnh sẽ nghĩ như thế mà vì điều đó mà cô đã quyết định ở lại đây cả đêm Đúng là một lựa chọn sáng suốt Thấy nó vui Cô cũng vui lắm Rồi Tấn Vĩnh quay sang Minh Khánh Cậu bé thốt ra câu hỏi non nớt Ba ơi Con có thể mãi mãi gọi cô giáo là mẹ được không Từ trước đến nay Ngoài bà nội ra Thì chưa có người phụ nữ nào đối xử tốt với con Như cô Hương cả Con thật sự rất thích cô ấy Minh Khánh không biết Nên trả lời câu hỏi này Của Tấn Vĩnh thế nào Vì gọi cô là mẹ được hay không là do Diễm Hương quyết định, anh không thể gật đầu thay cô được. Diễm Hương nghe thế thì cười với thằng bé, cô nựng nhẹ vào chiếc má bánh bao của nó. Bao giờ con thích thì con có thể gọi cô là mẹ, vì cô cũng thích con lắm. Diễm Hương thấy thằng bé thật đáng thương, nó và cô có hoàn cảnh khá giống nhau, từ nhỏ đã không có mẹ ở bên. Nên diễm hương có thể hiểu rõ được suy nghĩ của nó Nhiều đêm cô rất nhớ mẹ mình Chỉ mong được gặp mẹ một lần Nhưng bà chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của cô Có những lúc bất lực cô rất muốn đi theo bà Cuối cùng vẫn không có dũng khí đó Cô buồn bã và đau khổ lắm Thiết nghĩ Tấn Vĩnh cũng như mình Nhưng nó may mắn hơn cô Khi vẫn còn ba và ông bà yêu thương Tấn Vĩnh kích động nắm lấy tay cô Đôi mắt tràn ngập niềm hạnh phúc Có thật không cô Con sẽ được gọi cô là mẹ sao Diễm Hương gật đầu chắc nịch Tất nhiên là thật Ở trên lớp con cứ gọi là cô Về nhà thì gọi gì cũng được Dạ Đôi mắt thằng bé lòng lành như sao trời Âm thanh phát ra từ cái bụng nhỏ của Tấn vĩnh Nó nhìn Diễm Hương rồi nhìn Minh Khánh Kêu lên một tiếng Con đói quá Minh Khánh biết là chiều qua đến giờ nó chưa ăn gì cả Nên đói là phải Anh lấy điện thoại ra và nói Để ba gọi cho bà nội mang thức ăn đến cho con Minh Khánh vừa dứt lời thì ông hậu và bà Phương đã đến nơi Mặc dù hôm qua hay tin Tấn Vĩnh đã đỡ nhiều Nhưng dù sao thằng bé cũng đang nằm bệnh viện Vì vậy nên hai người lo lắng không thể ngủ nhiều được Mới 4-5 giờ sáng mà họ đã thức rồi Sau đó nấu cháo cho Tấn Vĩnh rồi mới đem đến bệnh viện Bà nội mang cháo thì đến cho con bồi bổ rồi đây Bà Phương hết sức mừng sỡ khi thấy Tấn Vĩnh đã khỏi hẳn Nhớ lại cảnh tượng thằng bé ngất xỉu và yếu ớt không nói thành lời Lòng bà lại đau như cát Mẹ để con Tấn Vĩnh nhận lấy cháo từ bà Phương Anh mở ra Mùi hương nghi ngút bốc lên kích thích vị giác Anh tính sẽ đút cháo cho Tấn Vĩnh Thì Diễm Hương bên cạnh đã lên tiếng Để em làm cho Minh Khánh không từ chối Diễm Hương ngồi xuống bên giường Và bắt đầu múc cháo lên Thổi thổi rồi đút cho thằng bé ăn Vì nó khá đói Nên ăn rất ngon miệng Đến bây giờ ông hậu mới nhẹ nhõm hẳn Vậy hôm nay Tấn Vĩnh nó có thể xuất viện được chưa con Dạ được ba Minh Khánh đáp lời ông hậu Anh bổ sung thêm Để con đi làm thủ tục xuất viện cho nó Ừ con đi đi Minh Khánh rời đi Diễm Hương vẫn tiếp tục tút cháo cho Tấn Vĩnh Ông hậu và bà Phương thì hỏi han về sức khỏe của thằng bé Thấy mọi chuyện nó đều tốt thì họ rất vui mừng Rồi bà Phương mới nhìn sang Diễm Hương Thấy cô vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua thì nghi hoặc hỏi Cả đêm qua con ở đây sao Hương Diễm Hương đáp lời bà Dạ con muốn đợi cho Tấn Vĩnh thức dậy Thằng bé nghe thế thì gieo lên Ông nội, bà nội Con vừa tỉnh dậy thấy mẹ Con thật sự rất vui Ông hậu và bà Phương đưa mắt nhìn nhau Hiện tại tấn vĩnh không còn mê sảng nữa Nhưng nó vẫn gọi Diễm Hương là mẹ Đủ thấy nó yêu thích cô đến mức nào Bà Phương vuốt tóc nó Ừ con vui là tốt Con phải mau khỏe bệnh Thì mọi người mới yên lòng Rồi bà nói với Diễm Hương Vậy tối qua con có ngủ ngây gì được không? Dạ được, con ngủ trên sofa Còn anh Khánh thì ngồi cạnh giường của Tấn Vĩnh ạ Bà Phương gật đầu Cũng may cô không thức nguyên đêm Nếu không bà sẽ thấy ánh náy lắm Bà Phương vô cùng cảm kích Diễm Hương Và cất giọng chiều mến Diễm Hương, hai bác cảm ơn con rất nhiều Diễm Hương vội xua tay Hai bác không cần khách sáo ạ Đó là chuyện con nên làm Hôm qua ông Hậu và bà Phương có nói chuyện với nhau. Họ thấy Diễm Hương thật sự rất tốt. Nếu như cô có thể trở thành vợ của Minh Khánh thì hay biết mấy. Dù gì Tấn Vĩnh cũng rất thích cô. Ông bà thầm nghĩ nhất định phải thúc giục con trai mình. Không để cho anh bỏ qua một người tốt như vậy được. Sau khi đã hoàn tất thủ tục xuất viện, Minh Khánh liền đưa Tấn Vĩnh trở về. Ông Hậu và bà Phương có ý mời cô về nhà dùng bữa. Nhưng cô đã lấy lý do chuẩn bị bài phở để từ chối. Cuối cùng họ cũng đồng ý để cô về nhà. Tuy nhiên vẫn còn chút lưu luyến. Diễm Hương, vậy tối nay con rảnh không? Sao nhà bác dùng cơm được không con? Bà Phương vừa đề nghị thì Minh Khánh đã tán thành. Đúng đấy, dùng cơm với gia đình anh và Tấn Vĩnh. Tấn Vĩnh sợ cô lại từ chối nữa thì xeo lên. Nó đang được Minh Khánh bồng nên đã ngang tầm mắt với cô. Con khỏe bệnh rồi Tối nay mẹ đến dùng bữa với gia đình con được không mẹ? Lần này Diễm Hương không thể từ chối được nữa Cô khẽ cười nhận lời Dạ vậy tối con sẽ đến nhà hai bác ạ? Không anh sẽ đón em Minh Khánh không để cho cô tự đến Mà anh sẽ là người chủ động lái xe đến giữa Cũng như đưa cô trở về Em vẫn ở với cô bạn ấy sao? Dạ Diễm Hương biết có từ chối thì anh cũng không nghe Thôi vậy Cô sẽ để anh đến đón mình Cô chào tạm biệt mọi người Rời đi trước Lúc này mọi người cũng đã yên vị trên xe Minh Khánh nhấn gà rời đi Vừa không có mặt Diễm Hương nữa Thì bà Phương đã gấp gáp đề xuất một yêu cầu Khánh Diễm Hương nó tốt như vậy Và lại cũng rất yêu thương Thảo Vĩnh nữa Còn mau theo đuổi con bé đi Ông Hậu hoàn toàn chấp thuận điều này Ông thêm vào Bà ba thấy Diễm Hương thật sự là một cô gái tốt Minh Khánh Hiện tại con cũng đã ngoài 30 rồi Ba mẹ cũng đã già Trong nhà cần có một người phụ nữ quán xuyến gia đình Diễm Hương là lựa chọn tốt nhất Tấn Vĩnh ngồi tựa đầu vào vai bà nội Nó là người vui nhất Nếu khi Diễm Hương thật sự là mẹ của mình Ba ơi con rất thích cô Hương Bà ba có thể cưới cô ấy về làm vợ không ba? Dù sao cô Hương cũng đã ly hôn rồi Bà theo đuổi cô ấy đi ba Nghe được mấu chốt trong lời nói của Tấn Vĩnh Ông Hậu và bà Phương đưa mắt nhìn nhau Rồi thốt lên một nghi vấn Ly hôn ư? Dạ Mình Khánh không trả lời Tấn Vĩnh đã lên tiếng trước anh con không thấy cô Hương đeo nhẫn cưới nữa Nên mới hỏi cô ấy Thì cô Hương bảo là đã ly hôn với chồng rồi Bà cũng biết điều đó nữa Chồng cũ của cô Hương đang là nhân viên của ba. Lần đó con và ba đi siêu thị thì vô tình gặp cô Hương và chồng của cô ấy. Thằng bé nói khá chậm nhưng lại đều chữ và chọn câu. Nó nói những điều mà mình biết cho ông bà nội nghe. Sắc mặt ông hậu và bà Phương trở nên nghiêm trọng hơn. Tại sao nó còn trẻ như thế mà lại ly hôn? Bà Phương không nhịn được mà thốt lên câu hỏi này. Nguyên do để cho cuộc hôn nhân của Diễm Hương phải tan vỡ thì có lẽ thuộc về phía chồng cô. Vì cô là một người phải phép, hiểu chuyện sẽ không đến nỗi làm chuyện sai trái đâu. Minh Khánh không giấu Diễm sự thật. Mạnh Huy là chồng của Diễm Hương. Cậu ấy đến với Diễm Hương là vì trông cối giống với người yêu cũ. Biết được sự thật này Diễm Hương đã không chịu nổi mà chấp nhận ly hôn. Mạnh Huy có níu kéo Nhưng cô vẫn cương quyết, không chịu thỏa hiệp. Lần đó con vô tình thấy cô khóc thì mới biết được chuyện này. Bà Phương kêu trời một tiếng rồi trách Mạnh Huy. Sao lại có thể xem con bé là người thay thế được chứ? Nó không chịu nổi là phải rồi. Cùng là phụ nữ với nhau nên bà Phương hiểu được nỗi lòng của diễm hương. Nếu như chồng bà cũng xem bà là cái bóng của người khác thì bà sẽ không bao giờ chấp nhận được. Bà Phương thở dài một tiếng nữa rồi mới nói tiếp. Thật là tội nghiệp cho con bé Nhưng mà như thế cũng tốt Diễm Hương có thể sứt khoát như vậy thì ổn rồi Bây giờ nó đang độc thân Còn theo đuổi nó cũng không hề hấn gì Minh Khánh có chút ngạc nhiên trước lời này của bà Phương Diễm Hương đã từng có chồng rồi Nhưng bà vẫn chấp nhận để anh theo đuổi cô sao Anh tỏ ra khó tin Con còn tưởng là mẹ sẽ vì việc này Mà không cho phép con theo đuổi Diễm Hương nữa đấy Khuôn mặt bà Phương hiền hòa Chuyện đó đâu có quan trọng Chẳng phải con cũng từng có vợ và có con rồi sao Diễm Hương từng trải qua một đời chồng cũng chẳng sao Miễn là con người nó tốt là được Ông Hậu có ý kiến y hệt với vợ mình Đúng đấy Người ta nói cưới vợ cưới người hiền Mấy cái khác thì bận tâm làm gì Bà thấy Diễm Hương cũng rất thích Tấn Vĩnh Hai người họ như có duyên từ trước vậy Minh Khánh cảm thấy thoải mái trong lòng Thật là tốt khi ba mẹ anh đã chấp nhận cô. Bước đầu xem như thành công, bước kế tiếp cũng như bước quan trọng nhất. Đó chính là để Diễm Hương trở thành người yêu của mình. Anh phải cố gắng mới được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập sóng của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên. Hạnh phúc đang ở nơi nào của tác giả Ngọc Trân. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai.